Trường Nguyên nữ gìn. chủ lọ gìn. bọn họ này người đi đường đối ngoại tuyên bố có năm dị năng giả hơn nữa cống hiến vật tư cũng không thiếu còn có thời khinh khinh này nhị giai thủy hệ dị năng giả muốn mượn sức cho nên nhân viên công tác cho bọn hắn an bày một cái xa xôi chút loại nhỏ biệt thự đến địa phương sau nhìn đến này biệt thự có bộ phận đã hủy diệt rồi khả mặc dù là như vậy dừng chân địa phương ở nhất khu cũng là chạm tay có thể bỏng dẫn bọn họ tới được nhân giới thiệu sau lại cho bọn hắn một trường khu vực đồ ghi rõ giao dịch khu cùng nhiệm vụ sành đợi chút vị trí đối phương có thể giới thiệu như vậy toàn diện cũng là diêm hy giảng hảo điều kiện mang đến ở đối phương tỏ vẻ phải rời khỏi khi diêm hy cho hắn mười khỏa nhất giai tinh hoạch cho bọn họ này đội ngũ mà nói nhất giai tinh hoạch đã là không cần tồn tại cho nên tùy tiện hoa đi ra ngoài đều không quan hệ tuy nhỏ điểm dọn dẹp một chút có thể trụ phong quản gia trước kia đối với rừng chân điều kiện đợi chút nhưng là thực c h ấ p nhất hiện tại mạt thế đến nhưng là đem hắn này phiền toái tật xấu cấp vô hình giữa trị phong quản gia tùy tay đã đánh mất cái cơn lốc đem loạn thất bát tao gì đó toàn bộ quân lấy đến chờ làm xong này đó sao phong quản gia vô tội chắt chắt nhãn tình ta hiện tại nhân thiết là người thường mọi người gật gật đầu không sai người thường nói chính là ngươi phong quản gia sinh không thể luyến xong rồi nhân thiết băng s a nam phiên cái đại đại xem thường tôn kỳ chạy tới an ủi vài câu phong quản g i a tâm tình mới tốt rất nhiều thời khinh khinh che miệng nhi cười thi cái thủy mạc đ ê m này dấu vết che dấu điệu thuận tiện thanh khiết hạ biệt thự trong ngoài vệ sinh nay thủy mạc là thời khinh khinh đi vào nhị giai sau căn cứ khi khanh trong trí nhớ thanh khiết thuật cải tạo đến thủy mạc thổi quét có thể làm sạch bẩn ố vật từ nàng có thể thi c h u y ể n này trong đội nhân liền sao gà yêu sạch sẽ đánh xong tang thi sẽ tìm nàng làm cái thủy mạc thu thập sạch sẽ cho nên này đoàn người thoạt nhìn so với trên đường bộ phận nhân muốn sạch sẽ hơn quả thực nhận người oán hận quý nhuế theo bản năng muốn dùng thực vật đến trang điểm một chút biệt thự dư quang nhìn đến phong quảng ra lập tức thu tay lại ừ ừ hoa hiện tại là cái người thường không thể dùng dị năng vào đi thôi phong thúc n ấ u cơm diêm hy đi đem xe an trí hảo xa nam các ngươi thu thập xong đều tự chỗ ở buổi tối chuẩn bị thăng c ấ p t r u n g quanh đã có nhân triều bọn họ này nhóm người đầu đến nhìn chăm chú ánh mắt quý mặc nôn cấp tốc hạ chỉ lệnh đi vào biệt thự lầu hai phòng ngủ chính về thời khinh khinh một nhà ba người cái k h á c phòng bọn họ đều tự tìm chính mình thích phong quản g i a chọn hảo phòng sau phải đi lầu một phòng bếp tôn kỳ đi theo đi qua đem đồ làm bếp đợi chút lấy ra thời khinh khinh cũng qua đi xem đi thả không ít thủy dự phòng thời khinh khinh đợi nhân bận việc đều tự sự tình thời điểm căn cứ cửa đến một đôi huynh hội các ngươi khác thường có thể sao thẩm tra đăng ký nhân nghiêm túc hỏi ta là quan hệ dị năng ca ca ta là b ă n g hệ dị năng thiếu nữ mặt mày giữa tràn đầy ý cười trên người quần áo cũng là sạch sẽ xinh đẹp váy thoạt nhìn giống như là không có trải qua mạt thế quái nhiễu ở thiếu nữ bên người nam tử thân hình cao lớn chính như hắn dị năng bàn làm cho người ta lấy băng sơn tức thị cảm hắn để bảo vệ tư thái đứng lại thiếu nữ phía sau nhìn về phía thiếu nữ khi mâu t r u n g tràn đầy sủn g lịch cùng không dễ phát hiện ham m u ố n chiếm hữu quan hệ dị năng thẩm tra đăng ký nhân sửng sốt thiếu nữ gật gật đầu vừa khéo nhìn đến một cái bị thương nhân tâm niệm vừa động màu trắng bàn tay đại cầu cầu xuất hiện chui vào bị thương nhân thân thể giữa rất nhanh huyết lưu không chỉ miệng vết thương liền ngừng hơn nữa miệng vết thương không có vẻ trực tiếp khép lại không cvbl đầy không